Tôn thực ngồi trên ghế thái sư, từ tốn nhấm nháp trà, dưới điện đứng một người, mặc trang phục thái giám, chính là chấn thủ thái giám liêu đông, trình tân. An, công công, trình tân an cười hề hê, hê, không biết ngày đến đây có chuyện gì sai bảo, tôn thực đặt tách trà xuống, lạnh lùng hỏi, sai bảo, những năm qua ở liêu đông, người có tiến triển. Gì không, trình tân an vội quỳ xuống, công công. Thuộc hạ không phải không chịu trách nhiệm, chỉ là lý thị ở quân đội có nền tảng quá vững chắc, thuộc hạ thật sự rất khó can thiệp vào. Được, ở linh đông này, vị trấn thủ thái giám của hắn chỉ là cái bù nhìn, tuy nhiên, thuộc hạ những năm qua cũng mua chuộc được một số tướng lính quân đội, trình tân an nhanh chóng nói, tôn. Thực đứng dậy, chúng ta đến đây là theo lệnh của đốc chủ lần này có một chấn phủ sử cẩm y vệ đến quân đội nhất định phải loại trừ khử hắn trình tân an giật mình tuy nhiên chuyện này thì chưa gấp tôn thực trầm giọng lâm mang đó có ý định điều tra việc giết người lừa lấy công lao của binh lính ở liêu đông cùng báo cáo quân tình gian dối ta muốn ngươi bí mật loan tin này trong quân đội nhận được tin này lý thị nhất định sẽ bất hòa với hắn lúc đó Nếu hắn gặp chuyện gì, cả nhà lý thị khó tránh liên lụy, và người cũng có thể chính thức nắm quyền kiềm. Xoát quân đội liêu đông, mắt trình tân an sáng lên, vội nói, công công cao kiến, thuộc hạc khâm phục, sắc mặt tôn thực bình thản, nhưng trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lý phủ, lâm mang cầm tách. Trà nóng, thong thả hỏi, kết quả điều tra thế nào, sai trí cười tâu tuét, cúi đầu. Chúng ta mua chuộc một ít binh sĩ, cha tấn, thì họ nói, các vệ quả thật có chuyện giết người lừa lấy. Công lao, lâm mang chậm rãi đặt tách xuống, ánh mắt sâu thảm, sai trí cẩn trọng liếc lâm mang, do dự, đại nhân, chúng ta có nên lên đường về kinh ngay luôn không? Lâm mang ngước nhìn hắn. Đứng dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt sâu thảm nhìn ra ngoài, người cho đây là công trạng lớn à? Sắc mặt xài trí thay đổi Vội quỳ xuống cúi đầu thuộc hạ lỡ lời Trong toàn bộ bắc chấn phủ ti Quy thế lâm mang hiện tại đang rất nặng nề Lâm mang liếc nhìn hắn Đơn điệu Đứng lên đi Không phải như người nghĩ Có một số chuyện ngươi không hiểu Cũng không rõ Lâm mang nhìn tuyết Rơi bên ngoài Suy nghĩ miên man Lúc này Một thiên mệnh chi tử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 Chỉ không ngờ chuyện này lại về tay triều đình Chắc chắn là triều đình đã nghe được tin đồn nào đó Nên mới Phái cầm y vệ đến Lý như mai giật mình Ngạc nhiên Đại ca, Các người biết sao Lý như tùng gật đầu Biết Có lúc binh sĩ giết tới đỏ mắt Cũng chẳng còn quan tâm kẻ thù có phải là Dân thường hay không Trong mắt họ Những người đó chỉ là man di Trái lại